Em đi rồi, một mình tôi ở lại Đêm bóng dài, nghe lành đây bơ vai Người đi mang nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ Cuộc đời bóng thành bơ vơ, chỉ còn lại một vấn thơ Em đi rồi, nửa hồn tôi giờ dài Chăn chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa ngày tôi em gặp gỡ ngày ta từ tay vây trào mềm lòng chúng mình xa nhau với dòng đời tựa sống cho quê ta em vô tư hay là em vẫn nhớ những con đường tình từ ngày qua em đi rồi có nghĩa là xa xôi tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi Làm sao nhanh đường bước người dừng lại chung hướng đời để tình không còn chia phoi đê lệ buồn không màn bờ Nửa hồn tôi thờ dài Chăn chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa ngày tôi em gặp gỡ ngày ta từ tay vây chào Mềm lòng chúng mình xa nhau với dòng đời tựa sống trôi mau Nhưng gì về miền đất quê ta Em vô tư hay là em vẫn nhớ Những con đường tình tự ngày hóa Em đi rồi có nghĩa là xa xôi Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi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 Chia phôi để lệ buồn không mạnh